Kẻ trộm sách phần 3. Ở phần 3 này gồm có: Đường về nhà, Người đàn bà Tan vỡ, Người đấu tranh, Những thuộc tính của mùa hè, Mưu mù chủ cửa hiệu người Aryan, người Ngấy. Hai kẻ lừa đảo và một sự trả thù có hình những viên kẹo đủ loại. Đường về nhà. Ben Kam, quyển sách do chính quốc trưởng viết. Đó là quyển sách có tầm quan trọng thứ 3 đối với Legend Meminger chỉ có điều lần này con bé không ăn trộm nó. Huyền sách ấy xuất hiện ở nhà số 33 phố Thiên Đàng khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi Lejen đã ngủ thiếp đi sau cơn ác mộng hàng đêm. Có người nói rằng vì con bé sở hữu quyển sách này quá thực và một phép màu. Lúc hai bố con đã đi được gần nửa đường về phố Thiên Đàng thì Lejen không thể chịu nổi nữa. Con bé hơm người xuống và lôi quyển sách đang bốc khói ra, rồi để nó nhảy nhót tung tẩy một cách ngượng ngệu trên hai bàn tay mình. Khi quyển sách đã đủ nguội, hai bố con quan sát quyển sách một lúc. Chờ những từ ngữ sẽ được nói ra Con gọi thứ này là cây quay quỷ gì thế Ông thò tay cầm lấy quyển sách Cây nhúng vai Không có lẽ yêu cầu giải thích nào cả Rõ ràng là con bé đã ăn trộm quyển sách từ chỗ đóng lửa Quyển sách nóng bỏng và ướt nhẹp Có màu xanh lam và màu đỏ Bôi rối Và Han Huberman mở nó ra Giữa trang 38 và 39 Lấy một quyển nữa Liê-xin lấy tay trả sát xương sượng Phải, lại một quyển nữa Có vẻ như bố không cần phải đem đổi bất cứ đứa thuốc nào nữa đúng không? Bố không cần phải làm thế nữa khi con đã có thể ăn trộm những thứ này cũng nhanh như khi bố mua chúng vậy. Liê-xên, mặt khác lại không nói lời nào cả. Có lẽ nhận thức đầu tiên của nó là cảm giác tội lỗi đã tự cất lên tiếng nói. Điều bố nói là một lý lẽ không thể bác được. Bố xăm soi nhăn đầy quyển sách. Hẳn ông đang tự hỏi quyển sách này có thể mang đến cho con tim và khối ốc của một người Đức mối đe dọa nào hay không? Ông trả nó lại cho Liê-xên. Có một điều gì đó đã xảy ra. Like at đứng Jesus, Maria và Jose. Mỗi từ này được nói ra và rơi rụng đá tảng, nó vỡ tan rồi lại hình thành nên từ tiếp theo. Cái phạm tội đã không thể kháng cự lại được nữa. Sao vậy bố? Cái gì vậy? Ờ, dị nhiên rồi. Giống như hầu hết những người đang cố nén sự ngạt nhức của họ, Azubaiman đứng đó với một sự tê liệt hoàn toàn. Những từ ngữ tiếp theo hoặc sẽ được thét lên, hoặc sẽ không thoát qua được kẽ răng của ông, hay rất có thể Chúng chỉ là một sự lặp lại của câu cuối cùng mà ông nói Trước đó chỉ vài cắt Dĩ nhiên rồi Lần này giọng ông như một nấm đấm Được động thẳng xuống mặt bàn Người đàn ông này đang nhìn thấy một điều gì đó Ông đang xem xét nó thật nhanh từ đầu đến cuối Như một cuộc đua Nhưng nó quá cao và quá xa Nên Lê Giang không thể thấy được Con bé vang nài ông Bố ơi bố đang nghĩ cái gì vậy Nó sợ rằng ông sẽ nói với mẹ về quyển sách Tất cả vấn đề của việc này Tùy thuộc ở mẹ Bố sẽ nói với mẹ chứ Bố biết đấy Bố sẽ nói với mẹ chứ Hai người bè mẹ vẫn đang bận xem xét điều gì đó Cao và xa bời rời Nói cái gì hả Con bé ấy dời quyển sách lên Cái này Nó khua khoảng quyển sách trong không trung Như đang vung vẫy một khẩu súng Bố lung tung Tại sao mà bố phải làm vậy Con bé rất ghét những câu hỏi như vậy Chúng buộc nó phải thừa nhận một sự thật xấu xí Và trần bản chất trợm cấp đáng khinh của nó Bởi vì con đang trộm lần nữa. Bố cúi người xuống thành một tư thế như đang thu mình lấy đà, sau đó đứng dậy rồi đặt tay lên đầu nó. Ông vuốt mái tóc con bé với những ngón tay dài thô ráp của mình và nói: "Dĩ nhiên là không rồi Leia sen, con được an toàn." Thế bố sẽ làm gì? Đó mới là một câu hỏi ra trò. Han Huberman sẽ thực hiện hành động vĩ đại nào trong bầu không khí mỏng manh trên phố Munich ấy chứ? Trước khi tôi cho bạn thấy Tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta nên nhìn vào điều Bà ông ấy cho là ưu tiên đối với quyết định của mình Những hình ảnh vụt qua của bố Trước hết, ông thấy những nguyện sách của con bé Sách hướng dẫn của Phu Đồng Hiệt Chư cho Fox Ngòn hải đăng Và bây giờ là cái dúng vai Tiếp theo là một căn bếp Và một gã Hans con tính khí thất thường Những nguyện sách ấy ở trên bàn Nơi đi bé gái thường đọc chúng Gã nói Còn con ranh này mày đang đọc cái thứ rác rửa gì vậy Con trai ông lặp lại câu hỏi đó ba lần sở ra gã đề nghị nguyên quyển sách đáng nộp hơn. Nghe đầy liếc ra. Bố chàng quay qua người con bé rồi dịu đã bước đi. Đây là bí mật của hải bố con mình. Quy sách này chúng ta sẽ đọc nó vào ban đêm hay trong tầng hầm, cũng như những quyển khác. Nhưng cậu phải hứa với bố một chuyện. Kiên nhi cũng được bố ạ. Màn đêm đặc êm ả và tĩnh lặng, mọi thứ đều được nghe thấy rõ một một. Nếu có khi nào bố bảo con hãy giữ kín cho bố một bí mật thì con sẽ phải làm vậy. Con hứa. Tốt lắm. Giờ thì nhanh lên. Nếu chúng ta trễ thêm một giây phút nào nữa thì mẹ sẽ giết chúng ta chết tươi. Mà hãy bố con mình thì không muốn thấy tí nào đúng không? Như thế thì sẽ không còn được ăn trộm sách nữa, có phải không hả? Con bé nhẹn miệng cười. Điều mà con bé không biết cho đến mãi sau này là mấy ngày sau, bố nuôi nó đã xoay sở về được một dạy điếu thuốc lá để đổi lấy một quyển sách khác. Chỉ có điều lần này không phải là dành cho nó. Ông đã gọi cửa văn phòng đảng quốc xã ở Môn Sinh và tận dụng cơ hội này để hỏi thăm về đơn xin kết nạp đảng của mình. Khi việc này đã được bàn bạc xong. Ông đưa cho họ những đồng tiền cuối cùng và một tá đếu thuốc. Đổi lại, ông nhận được một quyển men cam đã cũ. Chút đọc cho dễ nha, một đàn viên nói. Cảm ơn. Từ ngoài đường, ông vẫn có thể nghe được giọng nói của những người bên trong văn phòng. Một trong những giọng mà nói ấy nghe rất rõ. Lão ta sẽ chẳng bao giờ được kết nạp đâu, ngay cả khi lão có mua đến 100 quyển men cam đi nữa. Tin bổ này được một giọng nói không biết của ai cất lên tán độc. Hàn giữ chặt quyển sách trên tay phải, miên man nghĩ về phiếu vận chuyển, một cuộc sống không có thuốc lá chỉ để con gái nuôi đã cho ông ý tưởng thiên tài này. "Cảm ơn." Ông lại nói, và một người qua đường hỏi xem ông vừa nói gì. Với một thái độ lịch sự thường thấy, Hàn đáp, "À không có gì đâu anh bạn, không có gì đâu." Bước chân dạn tuyết rồi ông bước đi trên phố Munich, trên tay là những trang sách chủ quốc trưởng viết. Hang trong lòng của Hans Hubermann, cái ấy phải có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, vì ý tưởng của ông không chỉ bắt nguồn từ Leiagen mà từ cả con trai ông nữa. Liệu ông có sợ sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa hay không? Mà khác, ông cũng đang tận hưởng cảm xúc đê mê mà một ý tưởng mới đem lại, dù vẫn chưa dám hình dung ra những biến chứng phức tạp, những mối nguy hiểm và những điều vô lý xấu xa của nó. Lúc này, chỉ riêng ý tưởng đó thôi là đủ rồi. Nó không thể phá hủy được. Biến ý tưởng ấy thành thực tế thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Dù vậy lúc này, hài để ông tận hưởng điều đó. Chúng ta sẽ cho ông 7 tháng Sau đó chúng ta sẽ quay lại đón ông Và ô okay, kìa Làm sao mà chúng ta đến đón ông được Tiếp theo Thư viện của Ngài thị trưởng Hẳn nhiên là có một điều vô cùng trọng đại Đang tiến về căn nhà số 33 Phú Thiên Đảng Điều mà Lê Dân vẫn chưa biết là gì Nếu muốn xuyên tạc một câu thành ngữ Rất hay bị con người làm dụng Thì ta có thể nói là Đứa bé này có nhiều con cá cần phải ráng gấp hơn Nó vừa ăn trợ một quyển sách Có người đã nhìn thấy nó cái trầm sắc đã phản ứng lại một cách tích đáng. Mỗi phút, mỗi giây đồng hồ trôi qua, tâm trí con bé đều canh cánh một nỗi lo lắng, hay nói chính xác hơn là sự hoang tưởng. Cảm giác cắn rứt lương tâm khiến con người ta phải khổ sở, đặc biệt là khi người đó lại là một đứa bé. Chúng hình dung ra nhiều chủng loại của cái gọi là sự bị bắt quả tang, chẳng hạn như những người nhảy ra giữa lối đi, các giáo viên bất ngờ nhận thấy mọi tội lỗi mà bạn phạm phải, cảnh sát xuất hiện nơi ngưỡng cửa mỗi lần có một chiếc lá rụng xuống hay một tiếng đóng cửa từ xa vọng tới. Với Liazen, bản thân sự hoang tưởng cũng như nỗi khiếp sợ đối với việc giao đồ giặt ủi đến nhà ngày thi trưởng đã trở thành một hình phạt. Tôi chắc là bạn có thể hình dung được rằng đó chẳng phải là lối làm gì cả. Khi đến thời điểm bắt buộc, Liazen đã tự nhiên bỏ qua ngôi nhà trên phố răng. Nó đã giao đồ cho Helena Smith bị viêm khớp và nhận đồ ở căn hộ ở nhà Will Gardner yêu mẹo. Nhưng con bé đã bỏ qua ngôi nhà của Burgermeister Hans Hermann và vợ của ông ta Lisa. Trong lần đầu tiên, con bé nói một cách đơn giản rằng Nó đã quên khuấy mất nhà đó Nếu có khi nào tôi nghe được một lời biên hộ như thế Thì tôi sẽ biết ngay rằng đó là một lời nguy biển Vì ngôi nhà ấy tòa lạc trên ngọn đồi nhìn bao quát cả thành phố Và bạn không thể bỏ qua được nó đâu Khi con bé quay lại đó lần nữa Và dẫn về nhà với hai bàn tay trắng Thì nó đã chọn cách nối dối là không có ai ở nhà Không có ai ở nhà ơ Mẹ tỏ bé hoài nghi Sự ngờ vực khiến chân tay bà ngứa ngấy Rồi vớ lấy cái thịa gỗ Bà vung vẫy nó trước mặt Lê Jen rồi nói Quay lại đó ngay đi Và nếu mày không quay về với mấy đồ giặc ủi Thì đừng có mà thò mặt về cái nhà này nữa Thật sao? Đó là câu hỏi của Rudy Khi Liazen kể cho thằng bé nghe điều mà mẹ đã nói Cậu có muốn chúng ta cùng nhau chạy trốn không? Chúng ta sẽ chết đói mất Đằng nào thì tớ cũng chết đói rồi mà Cả hai bật cười Không, tớ phải làm việc này thôi Chúng lại đi lên phố Nhưng mỗi lần có Rudy đi cùng Thằng bé luôn có tỏ ra mình là một quý ông Và đòi mang giúp võ đường đồn Nhưng lần nào cũng vậy, Leon gen từ chối. Chỉ có nó mới cảm nhận được mối đe dọa của một trận đòn lơ lửng trên đầu. Và vì thế chỉ có nó mới đáng tin cậy trong việc mang cái giỏ ấy đúng cách. Bất kỳ ai khác cũng có thể cư xử thô bạo hay cầm giỏ sai nguyên cách, dù là theo một cách khó nhận thấy nhất. Và điều này không đáng để con bé mạo hiểm. Hơn nữa, nếu con bé cho phép Rudy xách giỏ giúp nó, thì rất có thể thằng này sẽ yêu cầu được đền đáp bằng một nụ hôn. Và đây không phải là một lựa chọn hay. Bên cạnh đó, con bé đã quen với trọng lượng của cái giỏ. Nó thường chuyển vỏ này từ vai này sang vai kia, để cứ mỗi một trăm bước thì lại có một bên vai được nghỉ ngơi. Liazen đi bên trái, Rudy bên phải. Hầu như lúc nào Rudy cũng thao thao bất tuyệt về trận bóng mới đây trên phố thiên đạn, công việc trong cửa hàng của bố nó và bất cứ điều gì nảy ra trong đầu thằng bé. Liazen cố gắng tập trung mà nghe không được. Điều mà con bé thấy chỉ là những sự sợ hãi đang rung lên từng chập trong tay nó, càng lúc càng ngưng vang khi hai đứa tiến gần hơn đến phố crack. Cậu đang làm gì thế? Không phải nhà đây sao? Legion gật đầu khẳng định là Rudy đã nói đúng, vì con bé đã thử bước quá nhà của ngài thị trưởng để nếu kéo thêm chút thời gian. Cứ vào đi. Màn đêm đang gièm dần vào bóng tối, cái lạnh đang rèo lên khỏi mặt đất. Nhúp ít đi chứ đồ con lợn. Thằng bé dừng lại ở chỗ cổng vào. Sau khi đi hết lối vào sẽ có 8 bậc thang dẫn lên cửa chính của ngôi nhà, và cánh cửa không lộ ấy nam như một con quái vật. Legion nhăn nhó nhìn tay đấm cửa bằng đồng. Cậu đang chờ cái quái gì thế? Liên dành quay lại nhìn con đường Liệu có cách nào, bất cứ cách nào Để nó tránh được chuyện này hay không? Liệu có một câu chuyện nào hay nói thẳng ra Là một lời nói dối nào khác Mà nó chưa nghĩ đến hay không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Cậu đang chờ cái quái gì thế? Cậu có căm mồm lại được không hả Sen? Đó là một tiếng thét được phát ra Với hình thức một tiếng thì thầm Cái gì kia? Tớ bảo cậu hãy căm mồm đi Đồ con lợn ngu ngốc Sao cậu nói đó? Con bé lại đối mặt với cánh cửa. Nó nhấc tay đấm bằng động lên và gõ vào cửa ba lần chậm chạp. Có tiếng bước chân đang tiến đến gần vọng lại từ đằng sau cánh cửa. Ban đầu nó không nhìn người đàn bà nọ mà chú mục vào giỏ đựng đồ và cuối trong tay bà ta. Bà kiểm tra lại nút buộc giỏ khi đưa nó cho con bé. Tiền được trao tay và sau đó thì chẳng còn gì nữa. Vợ của ngài thị trưởng, người không bao giờ mở miệng nói câu nào, chỉ đứng nguyên đó trong bộ áo gện tắm, mái tóc lơ thơ của bà được cột lại thành một chiếc đuôi ngựa cục lũn. Từ trong nhà vọng ra tiếng ông chồng yêu cầu bà nhớ mang theo vào một ly rượu. Âm thanh đó nghe như hơi thở tững tưởng của một xác chết. Tuy nhiên vẫn chẳng có lời nào được nói ra từ người đàn bà cả. Và khi Lejen tìm được đủ can đảm để nhìn bà ấy, thì gương mặt của bà không hề có vẻ gì là kết tội hay chỉ trích, mà là một thái độ hoàn toàn lạnh nhạt. Trong một thoáng, bà nhìn thằng bé trai đứng ở cổng qua vai của Lejen, sau đó gật đầu và bước lùi lại rồi đóng cửa. Lejen đứng đó một lúc, đối mặt với tấm chắn bằng gỗ đứng trước mặt. Này đâu lắm? gập và cậu trả lời. "Lesen, Lesen về lại" một cách thận trọng, nó bực lùi dài bậc, tính toán. Có thể bà ta không nhìn thấy nó trở quyển sách, lúc đó trời đang tối dựng. Có thể đó là một trong những trường hợp mà một người có vẻ như đang nhìn thẳng vào bạn trong khi thực ra họ đang nhìn vào một thứ gì khác, hay chỉ đơn giản là họ đang mơ màng giữa ban ngày. Nhiều câu trả lời có là vậy đi nữa, Lesen cũng không cố phân tích vấn đề sâu hơn, cậu bé đã thoát nạn và thế là đủ. Nó quay người lại và bước xuống nhân bậc cấp còn lại một cách bình thường, rồi nhảy chân sáo xuống ba bậc cuối cùng. "Đi thôi đồ con lợn." Nó thậm chí còn cho phép mình bật cười. Sự hoang tưởng của một đứa bé 11 tuổi mới mạnh mẽ làm sao. Giữa cái thở phào nhẹ nhõm của một đứa bé 11 tuổi mới phở phơ khoang khoái đến nhường nào. Tâm trạng về nhỏ mấy, con bé chẳng phát được cái gì cả. Vợ của ngài thị trưởng đã chứng kiến mọi việc, bà ta chỉ đang đợi thời điểm phù hợp mà thôi. Ngày tuần lễ Troya, bóng đá trên phố thiên đàng. Tập nguyện cái nhúng vai từ 2 đến 3 giờ sáng bồi nghỉ, sau cơn ác mộng hay giờ buổi chiều trong tầng hầm. Một chuyến ghé thăm nhẹ nhõm khác đến nhà ngài thị trưởng, tất cả đều tốt đẹp. Cho đến khi, trong chuyến ghé thăm tiếp theo của Liezen, lần này không có rủi đi, cơ hội đã tự xuất hiện. Đó là một ngày cô bé đi nhận đồ giặt ủi. Và ngài thị trưởng mở cửa và trên tay bà ta không có cái giỏ đồ như thường lệ. Thay vào đó, bà bước tránh sang một bên. Rồi cử động cái cổ tay và bàn tay trắng bệt của mình Để ra hiệu cho con bé bước vào Cháu chỉ đến lấy đồ giặt thôi Máu trong người lê ra như khô đi Có cảm giác như máu của nó đã đông lại Rồi bỡ vụn ra Con bé gần như đã tan thành nhiều mảnh trên mấy bậc cấp Sau đó người đàn bà ấy nói với con bé từ đầu tiên Bà vương người tới trước Với những ngón tay lạnh ngắt rồi nói Đợi ở đây Khi đã bảo đảm con bé đứng im Bà quay người rồi bởi vàng bước vào trong Cảm ơn chúa bà ta đang đi lấy nó. Nó ở đây, có nghĩa là đám đồ giặt ủi. Do vậy, cái mà người đàn bà mang lại thì trông chẳng giống gì thể chụp nào. Khi bà đã quay lại và đứng đó với một sự vững chãi và mống manh đến khó tin, bà đang ôm một chồng sách được tiêu vào bụng, chất cao từ chỗ rốn cho đến tận ngực. Trong bà ta thực vậy tổn thương trên cái ngưỡng cửa kỳ dị ấy, những hàng lông mi sáng màu cong hút về một thái độ khó nhận thấy nhất, một lời đề nghị. Lời đề nghị ấy là: Hãy vào mà xem. Bà ta sẽ ta tấn mình, le gen vũ thầm. Bà ta sẽ mang mình vào trong nhóm lò sưởi lên và ném mình vào đó cùng với những nguyên sách, hoặc có thể bà ta xi nhốt mình trong tầng hầm và không cho mình ăn gì cả. Vì vậy vì lý do nào đó, rất có thể là sự cám dỗ của những nguyên sách. Con bé thấy mình đang đi vào trong nhà, tiếng có két dưới đôi giày của nó tạo ra trên những tấm lót sàn bằng gỗ, khi con bé còi rúm người. Và khi nó bước trúng một cái nứt trên sàn, tiếng mặt sàn phát ra tiếng rên rỉ, con bé gần như đã dừng lại. Giờ ngày thị trưởng vẫn không để ý đến nó bà chỉ nhìn về đằng sau một thoáng rồi lại đi tiếp. Đến một cánh cửa nâu màu hạt dẻ, lúc này gương mặt bà toát lên một vẻ gì đó như thay cho câu hỏi: "Cha đã sẵn sàng chưa?" Lê Gen hơi ngẩng cổ lên một chút, như thể nó sẽ nhìn được từ bên trên cánh cửa đang đứng cản đường nó. Thật rõ ràng, đó là dấu hiệu bảo nó hãy mở cánh cửa đó ra. Lấy các đấng Jesus, Maria vào. Còn bé thốt câu này lên thành tiếng, những từ ngữ như được rải tung tóe vào một căn phòng tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo và những nguyện sách cấp nơi là sách, trên mỗi bức tường là những chiếc kệ nhét đầy sách, nhưng hết sức trật tự, khó có thể nhìn thấy được lớp sơn tường, chỉ có những con chữ theo phong cách và kích thước khác nhau trên gáy của những quyển sách màu đen, màu đỏ, màu xám, những quyển sách đủ màu. Đó là một trong những cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà Liesel Meminger từng thấy. Con bé nở nụ cười kinh ngạc, kinh ngạc khi biết rằng có một căn phòng như vậy tồn tại trên đời. Ngay cả khi nó cố gắng lấy cái cánh tay chùi sạch nụ cười ấy đi, thì con bé cũng nhận ra rằng Đó là một việc làm hoàn toàn vô nghĩa. Nó có thể cảm thấy đôi mắt của người đàn bà nọ đang dạo chơi trên cơ thể nó. Và khi nó nhìn bà ta, thì đôi mắt của bà dừng lại trên gương mặt nó. Có nhiều sự im lặng hơn là lý giải tưởng. Sự im lặng ấy được nới rộng ra như một sợi dây cao su, đang chờ bị phá vỡ, bị cắt đứt. Điệu ba gái là người phá tan bầu không khí im lặng ấy. "Cháu, cháu có thể chứ?" Nhưng từ nãy đứng đó, giữa hàng mẫu đất trơ trụi lá sạn gỗ, như nguyên sách như cách xa nhiều dặm, người đàn bà nọ gật đầu rược theo cơ thể. Căn phòng cứ đều đặn co rút lại, cho đến khi cái trộm sách có thể chạm vào những chiếc kệ chỉ giấy dài bất ngắt. Nó lướt mu bàn tay cô mình dập theo hàng kệ đầu tiên, lắng nghe tiếng móng tay quẹt lạo xạo trên gáy của từng quyển sách. Âm thanh ấy nghe như một thứ nhạc cụ hay như một thứ công cụ để ghi chép lại những bước chân đang chạy. Nó dùng cả hai tay, lơ đùa dây chúng, kệ này nối tiếp kệ khác và nó cười. Giọng cười của con bé lan rộng ra, khúc cao trong cổ họng nó và cuối cùng Khi nó dừng lại và đứng ngay giữa căn phòng Con bé đã dành ra nhiều phút đồng hồ Để nhìn từ những chiếc kệ cho đến những ngón tay của nó Rồi lại nhìn trở lại những hàng kệ như thế Nó đã chạm vào bao nhiêu quyển sách Nó đã cảm thấy bao nhiêu quyển sách Con bé lại đi một vòng và lặp lại hành động ấy một lần nữa Lần này chậm hơn rất nhiều Tay nó để xôi Cho lòng bàn tay có cảm nhận được từng quyển sách một Nó có cảm giác như một phép màu Như cái đẹp Như những tia sáng chiếu xuống từ một ngọn đèn treo Có vầy lần con bé đã gần như rút một quyển sách ra mà không dám, chúng quá hoàng hảo. Con bé lại nhìn thấy người đàn bà một lần nữa, bên trái đó, đang đứng cạnh một cái bàn lớn, dẫn bê một chồng sách trước bụng. Bà ta đứng đó như một niềm hân hoang khó hiểu, một nụ cười như đã tê liệt trên môi bà. Bà có muốn cháu? Lia Jane không nói hết câu hỏi, nhưng thực ra đã làm cái việc mà nó đang đề nghị. Con bé đi tới và nhẹ nhàng đợi những quyển sách từ tay người đàn bà nọ. Sau đó, nó đặt chúng vào những chỗ trống trên kệ sách. Bên cạnh cánh cửa sổ mở hé, hơi lạnh bên ngoài đang ùa vào. Trong một khoảnh khắc, con bé nghĩ đến chuyện khép cửa lại, nhưng rồi lại thôi. Đây không phải là nhạc của nó, và trạng thái này không nên bị xáo trộm. Thay vào đó, nó quay lại chỗ người đàn bà đang đứng đằng sau nó. Người bà nụ cười vào đây trông như một ít bầm tím trên mặt, và những cánh tay mảnh khảnh đang buông thọng xuống như những cánh tay con gái. Giờ thì sao đây? Một xuyên ngừng ngùng ùa vào căn phòng, và Lê Dên liếc nhìn qua lần cuối cùng những bức tượng đậy sách Những từ ngữ cứ cựu quậy không yên trong miệng nó Rồi chúng được nói ra rất nhanh, khối hả Cháu nên đi thì hơn Phải đến lần cố gắng thứ ba Con bé mới rời đi được Con bé đỡ hành lang trong vài phút Nhưng người phụ nữ không ra theo nó Và khi Lê Dên quay lại nhìn chỗ lối vào căn phòng Nó thấy bà đang ngồi trên mặt bàn Mắt nhìn trừng trừng vào một quyền sách Con bé quyết định không làm việc bà ta nữa Ở chỗ hành lang Nó nhạt giỏ đồ giặt ủi lên Lần này nó đi tránh chỗ gây đau nhất Trên những tấm ván lót sàn Đến hết chiều dài của hành lang, ngẫm nghĩ bước từ bên trái, khi nó khép cánh cửa sau lưng lại, một tiếng lạng xạng của kim loại vọng đến tai nó. Và với đám đồ vật ở bên cạnh, con bé phụt ve những thứ gỗ. Đi nào. Ban đầu, con bé đi về nhà trong tình trạng mù mẫm, trải nghiệm kỳ dị với căn phòng đầy sách và người đàn bà thản thốt, có lầm tăng nác nọ cứ rảo bước bên cạnh con bé. Con bé có thể nhìn thấy chúng trên những ngôi nhà như một vở kịch. Có thể nó cũng tương tự như cách mà bố đã khám phá về quyển sách Menkam của ông. Vừa nhìn nơi đâu, Di Gen cũng cảm thấy vợ của ngài thị trưởng với chồng sách trong tay bà ta. Quanh những góc phố, con bé có thể nghe thấy âm thanh đôi tây nó lướt đi trên những quyển sách, quấy rầy những cái kệ sách. Con bé nhìn thấy ô cửa sổ mở hé, một ngọn đèn treo tỏa ra ánh sáng dễ chịu và nó thấy mình bỏ đi mà không có lấy một lời cảm ơn. Không lâu sau đó, tâm trạng bình thản của nó biến thành một sự khó chịu và tự trách mình. Nó bắt đầu oán mắng chính bản thân. Mày đã chẳng dám nói gì cả. Nó lắc đầu quậy quậy. Vì những bước chân vội vã, không một lời chào tạm biệt, không một lời cảm ơn, không được lấy một câu rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cháu từng thấy, không có gì cả. Hẳn rồi, nó là một cây trẻm sách, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không biết cách cư xử thế nào cho phải. Điều đó không có nghĩa là con bé không biết cách cư xử. Con bé đi bộ trong nhiều phút đồng hồ, đánh vật với sự do dự. Đến phố Munich thì tình trạng này chấm dứt. Ngay lúc nó nhìn thấy tấm biển hiệu đệ Steiner, Schneider Meister, con bé quay người lại và chạy đi. Lần này không có sự do dự nào nữa Nó đám thùm thập lên cánh cửa Tiếng vọng của tay đám bàn đồng như xuyên qua gỗ Đó không phải là vợ của ông thị trưởng Mà là chính ông thị trưởng đang đứng trước mặt nó Trong lúc vội vã Lê-rên đã không để ý thấy chiếc xe hơi đang đậu trên vệ đường trước cổng nhà Với hàm riêng mép và bộ đồ đen Người đàn ông đó nói Châu cần gì Lê-rên chẳng thể nói được gì cả Vẫn chưa thể Con bé cuối gặp người xuống hụt hơi Và may mắn thay Người đàn bà đó bước ra khi con bé đã phục hồi được ít nhất là một phần sức lực. Delaherman đứng sau chồng bà ta, nép sang một bên. "Cháu quên mất." Lise nói, cô bé nhấc cái túi lên và hướng về phía người vợ của ngài thị trưởng. Mặc cho hơi thở còn đứt quãng, nó nhồi nhét những từ ngữ qua khoảng trống nơi cửa ra vào, giữa ông thị trưởng và cái khung cửa đến người đàn bà. Với những nhịp thở đứt quãng ấy, mà những từ ngữ cũng được phát ra đứt quãng vài từ một lần. "Cháu quên mất, ý cháu là cháu, cháu chỉ muốn cảm ơn bà." Giờ ngoài thị trưởng đây tự làm mình thăm tím. Bà tiến. Ba tiếng về phía trước tôi đứng bên cạnh chồng mình, vẫy vãi gật đầu chờ đợi rồi đóng cửa. Lê Giển phải mất cỡ chừng 1 phút mới quay đi được. Nó mỉm cười ở chỗ những bậc cấp. Bây giờ là lúc chuyển cảnh, bạn tôi ạ. Tính cho đến lúc này thì cả hai bên chúng ta đều có một câu chuyện quá dễ dàng. Bạn có thấy thế không? Bạn nghĩ sao nếu chúng ta quên Montecini một lúc? Việc này sẽ mang lại cho chúng ta vài điều tốt đẹp. Ngoài ra, nó cũng tốt cho cả câu chuyện. Chúng ta sẽ đi du lịch một chút tới một nhà kho bí mật và chúng ta sẽ thấy điều mà chúng ta thấy. Người đấu tranh mở đầu. Một chuyến đi được hướng dẫn đi chịu đựng. Bên trái bạn và có thể là bên phải bạn, cũng có thể là ngay trước mặt bạn, bạn sẽ nhìn thấy một căn phòng nhỏ màu đen. Một người Do Thái đang ngồi trong đó, anh ta hôi hám, anh ta đói lả. Làm ơn, cố đừng có nhìn đi chỗ khác. Ở Stuttgart, cách Mönchingen 700 dặm về hướng Tây Bắc, cách kệ trộm sách, với ga thị trưởng và phố tìm đạn rất xa, có một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. Đây là chỗ phù hợp nhất. Họ đã quyết định như vậy, người ta sẽ khó tìm ra một người do thái trong bóng tối hơn. Người đàn ông này đang ngồi trên một cái vali dặm chờ đợi đã bao nhiêu ngày trời qua rồi. Mấy tuần qua thứ duy nhất anh ăn vào chỉ là hơi thở đối khác có mùi vị hôi hám của chính mình. Cho đến giờ thì bụng anh vẫn trống không. Thi thoảng có nhân giọng nói đi ngang qua và đã có lúc anh mong chúng sẽ gõ cửa, mở cửa ra rồi lôi anh ra ngoài, vào luồng ánh sáng không thể chịu nổi ấy. Nhưng lúc này đây, anh chỉ có thể ngồi trên vali của mình Tay chống cầm, khỉu tay như thiêu đốt hai bên đuổi Có giấc ngủ, những giấc ngủ mơ màng như treo tức với cái bụng lép kẹp Và sang phong là một hình phạt khủng khiếp Lờ đi đôi bàn chân đang nhứt nhói Đừng gái lòng bàn chân, và đừng di chuyển quá nhiều Cứ đi yên mọi thứ như thế Dù với bất cứ giá nào, có thể sắp đến lúc phải đi rồi Có thể là sắp rồi, thế nên hãy dậy đi, dậy ngay đi Không kiếp thật, dậy đi Cánh cửa mở ra rồi đóng lại Và một bóng người cúi xuống chỗ anh đang nằm. Bàn tay của người này sụp vào những làn sóng lạnh giá trên áo quần anh và cơ thể bận thiếu bên dưới lớp quần áo ấy, một giọng nói vọng xuống. "Max, Max, dậy đi." Nếu diễn tả một cách bình thường thì có thể nói là đôi mắt anh không có bất cứ biểu hiện gì của sự hoảng hốt. Không chớp, không hấp hối, không nảy đập đống. Những hiện tượng như vậy xảy ra khi bạn thức dậy để thoát khỏi một cơn ác mộng, chứ không phải thức dậy để thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng. Anh từ từ mở mắt ra Nhận biết từ bóng tối đến ánh sáng nhờ nhờ Cơ thể của anh phản ứng lại Anh nâng người lên và dụi một cánh tay ra Để tóm thấy không khí Giờ thì giọng nói đã làm anh bình tĩnh lại Xin lỗi vì đã bỏ anh lại quá lâu như vậy Tôi cho rằng đã có người theo dõi mình Giờ cái gã lo dụng thay căn cước Đã mất rất nhiều thời gian hơn tư tưởng Giọng nói ngừng lại một lúc Bây giờ nó là của anh Không phải là tốt nhất nhưng đủ để đưa anh đến được nơi đó Người đàn ông này cúi người xuống Và vẫy vẫy về phía cá ba liên tay kia anh cầm thứ gì đó nặng và phẳng. Nào, vậy đi. Max làm theo, đứng dậy và gãi. Anh có thể cảm thấy xương mình đang nướng răng rắc. Tấm thẻ trong này. Đó là một quyển sách. Anh nên để tấm bản đồ vào đây. Các những hướng dẫn nữa, ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa dán ngay chỗ bị lock. Người đàn ông nọ mở cái vali một cách nhẹ nhàng hít mức và ném quyển sách vào đó như thả một quả bom. "Ngày ngày nữa tôi sẽ quay lại." Anh ta để lại một cái túi nhỏ đựng bánh mì. Mỡ và ba củ cà rốt Bên cạnh đó là một chai nước Không có lời xin lỗi nào Tôi đã cố gắng hết sức rồi đó Cửa mở rồi lại đóng Lại chỉ còn có một mình Điều đến với Max ngay sau đó là âm thanh Khi anh chỉ còn lại một mình trong bóng tối Mọi thứ đều trở nên vô cùng ổn ủy Mỗi lần anh động cửa Đều phát ra âm thanh như một thứ gì đó Bị vò nhào nát Anh thấy như đang mặc trên người một bộ quần áo bằng giấy Thức ăn Max chỉ ổ ánh mì ra làm ba phần Giờ để hai phần sang một bên Ăn vùi mình vào ổ bánh mì còn lại trong tay. Nhai ngấu nghiến rồi trợn trảo nuốt, ép miếng bánh xuống hành lang khô khốc trong cổ họng. Miếng mỡ thì lạnh ngắt và cứng như đá, ngày càng bé dần đi, đôi khi lại được anh giữ chặt lấy, nhưng miếng ngậm lớn xe nó ra và đưa nó xuống dạ dày. Sau đó là những cục cà rốt. Một lần nữa, anh lại để hai củ sang một bên và ngấu nghiến ăn củ thứ ba. Tiếng nhai nghe rất vang, hẳn là cả quốc trường cũng có thể nghe thấy âm thanh rồm rộp như vắt nước cam trong miệng. Nó làm răng anh như muốn gãy sau mỗi cú cắn. Khi uống nước, anh hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang nuốt. Anh tự nhủ, lần sau hãy nhấu nước trước. Sau đó, trong sự thư giãn, khi những tiếng vọng đã rời bỏ anh và anh có đủ can đảm để dùng ngón tay kiểm tra, thì mỗi chiếc răng đều vẫn còn y như đó. Anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó không đến với anh. Anh chỉ có thể tự tương tự ra nụ cười hiện lãnh ấy của mình và một cái miệng đầy răng gãy nham nhở. Trong nhiều giờ liền, anh đắm chìm trong những cảm giác như vậy. Anh mở cái vali của mình ra và nhặt quyển sách lên. Anh không thay đọc được nhan đề của quyển sách trong bóng tối, và việc đánh một que diêm lên ngay lúc này có một sức cám dỗ thật mạnh liệt. Khi anh nói, nó có vị của một lời thì thầm. "Làm ơn đi, hay làm ơn đi." Ai đang nói chuyện với một người mà anh chưa từng gặp? Bên cạnh một vài chi tiết quan trọng khác, thì anh biết tên của người ấy, Hans Zimmerman. Một lần nữa, anh lại nói với ông ta, một người lạ một nơi xa xôi, "Anh van này, làm ơn đi mà." Vậy là bạn hiểu rồi đấy Bạn đã ý thức được rất rõ ràng và chính xác Điều gì sẽ đến với phố tiên đàn Giờ cuối năm 1940 Tôi biết, bạn biết Dù vậy, ta không thể xếp liên dân Memminger và loại này được Với kẻ trọng sách Mùa hè năm ấy thật đơn giản Nó bao gồm 4 thành phần chính Hay có thể gọi là thuộc tính chính cũng được Nhiều lúc con bé tự hỏi mình rằng Thành phần nào là mạnh mẽ nhất Và những ứng cử viên là 1. Đọc tiếp quyển sách cây nhúng vai mỗi đêm 2. Đọc sách trên sàn thư phòng của nhà thị trưởng ba chơi đá bóng trên phố Tiền Đạt và bốn nắm được một cơ hội ăn trộm khác. Con bé đã quyết định được trong đầu rằng cái nhúng vai là một nguyện sắc rất xuất sắc. Mỗi đêm, khi con bé đã bình tâm lại sau cơn ác mộng, nó nhìn chồng cảm thấy hài lòng vì mình đã tỉnh giấc và có thể đọc sách. Trộp dài trang chữ. Bố thường hỏi nó và Lily Jensen sẽ gật đầu. Đôi khi hai bố con sẽ hoàn tất một chương sách vào buổi chiều hôm sau trong tầng hầm. Ai là tác giả nguyên sách là một vấn đề rất rõ ràng. Nhân vật chính là một người do thái Và anh ta xuất hiện trong quyển sách dưới một góc nhìn tích cực Đây là một điều không thể tha thứ được Anh là một người giàu có đã chán cuộc sống cứ nhàn hạ trôi qua hằng ngày Điều mà anh xem như những cái nhấn vai trước các vấn đề rắc rối Cũng như những lúc hài lòng trong cuộc đời một con người trên trái đất này Và phần đầu tiên của mùa hè năm ấy ở Monty Khi Lea Jen và bố đọc quyển sách Thì người đàn ông này đang đi công tác đến Amsterdam Và ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa Con bé rất thích điều đó Tuyết rơi buốt giá Đó chính xác là cảm giác mà tuyết mang lại khi nó rơi xuống. Còn bé nói với hai hưu bàm anh Huberman như vậy, hai bố con cùng ngồi trên một cái giường. Bố thì ngay ngủ, còn đứa bé gái thì tỉnh như sáu. Đôi khi con bé quan sát. Khi ông ngủ, biết được cả nhiều lần ít điều về ông hơn là cả hai có thể nhận lấy. Nó từng nghe thấy ông và mẹ bàn luận về việc ông không có việc làm, hay nói chuyện một cách chán nản về việc hai anh sẽ đi gặp con trai của họ, chỉ để phát hiện ra rằng gã trai đó đã rời bỏ nơi ở tạm của mình và đang trên đường ra trận. Nhưng lúc như thế, con bé đều nói, chúc bố ngủ ngon. Rồi nó trường qua người ông, ra khỏi giường để đi tắt đèn. Thuộc tin tiếp theo, như tôi đã nói đến, là thư viện của ngài thị trưởng. Để làm ví dụ cho tình huống đặc biệt này, chúng ta có thể chọn ra một ngày mát mẻ vào cuối tháng 6. Rudy hôm ấy nói cho nhẹ nhàng thì đã bị chọc cho phát điên lên. Liazen Meminger tưởng nó là ai kìa chứ, dám bảo là hôm nay con bé phải đi lấy đồ giàn ủi một mình. Thằng bé không đủ tốt đẹp để đi đến phố cùng nó hay sao? Đừng có la oai oải nữa đồ con lợn. Tớ cảm thấy không được khỏe thế thôi. Cậu đang bỏ lỡ trận bóng đấy." Thằng bé liếc mắt nhìn qua vai. "Được thôi, nếu cậu đã nói như thế. Cứ chết dí với mấy đồ giặc uĩ cậu đi." Thằng bé chịu bục đi và không bỏ phí giây phút nào tham gia ngay vào một rồi bóng. Khi Lejen leo đến chỗ cao nhất của phố thiên đàng, con bé quay lại nhìn đúng lúc thằng bạn nó đang đứng trước cái khung thành tạm bợ, thằng nhóc đang vẫy tay. "Đồ con lợn." Con bé bật cười và khi nó giơ tay lên vẫy lại, cô bé hoàn toàn chắc rằng thằng kia cũng đang đồng thời gọi nó là đồ con lận. Tôi cho rằng đó là bất độ tiếp cận gần với tình yêu nhất mà những đứa trẻ 11 tuổi có thể đạt tới. Cô bé bắt đầu chạy tới phố Grand và nhà của ngài thị trưởng. Hẳn nhiên là sẽ có những giọt mồ hôi rồi và những nhịp thở hổn hển đứt quãng của con bé. Vợ của ngài thị trưởng đã để cho con bé vào nhà đến lần thứ tư, đang ngồi ở bàn đơn giản là ngắm nhìn những quyển sách. Trong lần ghé thăm thứ hai, bà đã cho phép Didier Jen rút một cuốn ra và đọc lướt một chút. Điều này dẫn đến một cuốn khác và một cuốn khác nữa. Cho đến khi đã có một tá sách nằm chồng chất quanh con bé, bị cặp dây nách nó hay nằm trong chồng sách đang ngày càng cao hơn trên tây kia của nó. Lần này, Gillian đứng giữa những bức tường bao quanh lạnh lẽo của căn phòng, bụng nó quặn lên, nhưng không có phản ứng nào đến từ người đàn bà tổn thương căm lặng nọ. Bà lại đang ở trong đống áo quần tắm của mình, và dù bà có quan sát đứa bé gái vài lần, nhưng không bao giờ quá lâu. Bà thường dồn nhiều chú ý hơn cho thứ ở bên cạnh bà, một thứ đã thất lạc đâu đó. Cánh cửa sổ đang rộng mở Như một cái mầm hình vu mát mẻ Tỉnh thoảng lại có vài cơn gió thóp vào Lê Dân ngồi trên sàn nhà Xách trải rác quanh nó Sau 40 phút, con bé ra về Mà quân sách đều đã quay về đúng vị trí của chúng Tạm biệt bà Haman Những từ ngữ luôn được nói ra như một cú sóc Cảm ơn Sau đó người đàn bà trả tiền cho con bé Rồi nó ra về Mọi cử động đều được quan sát cẩn thận Và kể trầm sách chạy về nhà Khi mùa hè bắt đầu Căn phòng đầy sách trở nên ấm áp hơn. Và với mỗi lần đến nhận hay giao đồ giặt ủi, thì sân nhà không còn đau đớn như trước nữa. Legend thường ngồi với một chồng sách nhỏ bên cạnh nó, và mỗi cuốn nó đều đọc vài đoạn, cố gắng nhớ lại những từ mà nó không biết để hỏi lại bố khi bố nó về đến nhà. Sau này, ở tuổi thiếu niên, khi Legend viết về những quyển sách ấy, nó không nhớ nhan đề của chúng nữa, không một cuốn nào. Có thể nếu ông trộm chúng thì con bé đã được trang bị tốt hơn. Điều mà nó vẫn còn nhớ là có một cái tên được viết một cách vụn về Trên trang bìa lót của một trong những quyển sách tranh Johan Hemen Tên của một đứa bé trai Lê Dên cắn môi tự kiềm chế mình Nhưng không được lâu Từ dưới sàn nhà Nó quay lại nhìn người đàn bà đang mặc áo chuẩn tắm Rồi đặt ra một câu hỏi Johan Hemen Con bé hỏi Là ai thế ạ? Người đàn bà nhìn xuống cạnh nó Đầu đó cái bên đầu gối của con bé Lý Jean bỗng bối rối, cháu xin lỗi, cháu không nên hỏi những điều như thế. Còn bé để cho cậu nó ấy được chết cái chết của nó. Khuôn mặt của người đàn bà không chút biến đổi. Vậy mà làm thế nào đó, bà dứt cất lên được tiếng nói. Giờ thì nó chẳng còn lại gì trên cõi đời này nữa. Nó là Những ghi chép để hồi tưởng. À phải rồi, chắc chắn là tôi phải nhớ trận trại chứ. Bầu trời hôm ấy u ám và sâu thẳm như một vùng cát lún có một chàng trai trẻ bị cuốn trong những sợi dây kẽm gai giống như một cuộn gai khổng lồ. Tôi tháo cậu ta ra rồi mang đi. Lên cao khỏi mặt đất, chúng tôi cùng nhau chiếm dựng lên tầng đầu gối. Hôm đó là một ngày khác, năm 1918. Không vì cái gì khác, nó đã chết lạnh vì cống. Bà đùa với bàn tay mình một lúc rồi lại nói câu ấy lần nữa. Nó đã chết lạnh, ta chắc chắn như thế. Giờ ngày thị trưởng chỉ là một trong số những người giống như vậy trong cuộc đời này. Bà đã nhìn thấy bà trước đây rồi, tôi tin chắc như thế. Trong những câu chuyện, những bài thơ, những vở kịch mà các bạn thích xem. Những người như vậy có mà ở khắp mọi nơi. Vậy tại sao lại không phải ở đây? Tại sao không phải ở trên một hòn đảo đẹp đẽ thuộc một thị trấn nhỏ của nước Đức? Đó là một nơi rất tốt để chịu đựng nỗi đau đớn như bất cứ nơi nào khác. Vấn đề ở đây là Liza Herman đã quyết định biến nỗi đau khổ thành chiến thắng của bà. Khi nó không chịu buông tha cho bà, bà không chống lại nó nữa. Bà đã bám víu lấy nó Bà đã có thể tự bắn vào đầu mình Cao cấu mình hay đấm mình trong những hình thức tự hành sát khác Nhưng bà đã chọn cách mà hẳn là bà cảm thấy rằng Đó là lựa chọn yếu hèn nhất Để ít ra thì cũng chống chọi được với thời tiết Không lấy gì làm dễ chịu Tất cả những gì mà Liên Giang biết Là bà đã cầu nguyện cho những ngày hè được lạnh lẽo và ấm ướt Nói chung thì Bà đã sống đúng nơi, đúng chỗ Khi Liên Giang ra về vào ngày hôm đó Con bé đã phải nói một điều Đây sự khó khăn dữ dội. Nói cho dễ hiểu hơn thì con bé đã phải vật lộn với những từ khổng lồ ấy. Chúng đã đè nặng lên đôi vai của nó rồi rơi như một khối tải nặng nề lộn xộn xuống chân của Lisa Hemen. Những từ ấy đã trượt xuống dọc theo hai bên sườn khi con bé lê hoài với chúng và không thể chịu nổi sức nặng của chúng nữa. Chúng cùng nhau rơi xuống sàn nhà to lớn, ầm ĩ và thô kệch. Những từ khổng lồ chao rất tiếc. Một lần nữa, vào ngày thị trường lại nhìn vào khoảng không gian bên cạnh và khuôn mặt bà như một tờ giấy trắng. Vì cái gì chứ?" Bà hỏi, nhưng lúc đó thì thời gian đã trôi qua. Con bé đã ra khỏi căn phòng. Nó đã gần đến chỗ cửa trước. Khi nghe thấy câu hỏi, Leia dừng lại, nhưng nó đã chọn cách không quay lại, và lặng lẽ đi khỏi ngôi nhà, rồi bước xuống những bậc cấp. Nó ngắm nhìn một lượt hoàn cảnh của Mondge trước khi biến mất giữa đám chim giờ đó. Và con bé đã cảm thấy hối tiếc cho vợ của ngài thị trưởng trong một thời gian tương đối dài. Có những lúc, Leia tự hỏi Liệu nó có nên để người đàn bà ấy yên hay không? Nhưng Lisa Herman đã quá lôi cuốn nó. Và sức hút của nhiều nguyên sách thì quá bảnh liệt. Một lần, những từ ngữ đã cho thấy sự vô dụng của Liazen. Nhưng giờ đây, khi con bé ngồi trên sàn nhà, vời của ngài thi trưởng thì ngồi ở chỗ bàn làm việc của chồng bà. Con bé cảm thấy trong nó có một ý thức bẩm sinh về sức mạnh của mình. Điều đó xảy ra mỗi khi nó giải thích được một từ mới hay ghép chúng lại được thành một câu hoàn chỉnh. Nó là một đứa bé gái ở nước Đức Quốc xã. Tôi lại không hợp làm sao khi nó khám phá ra sức mạnh của nhân từ ngữ. Và đó thực là một cảm giác mới kinh khủng làm sao và cũng vui vẻ làm sao. Khi nhiều tháng sau đó, con bé giải phóng được nguồn sức mạnh của khám phá mới toanh này, đúng lúc và cùng ngày thị trưởng làm nó thất vọng. Sự hối tiếc sẽ rời bỏ nó nhanh ra sao, và nó sẽ hoàn toàn biến thành một con người khác trong thời gian ngắn thế nào. Vì vậy vào lúc này đây, mùa hè năm 1940, Con bé chỉ có thể nhìn thấy những gì đang chờ đợi nó phía trước diễn ra theo một chiều hướng duy nhất mà thôi. Nó chỉ là chứng nhân cho một người đàn bà đầy hối tiếc với căn phòng đầy sách mà nó rất thích ghé thăm thế thôi. Đó là phần hai trong sự tồn tại của con bé vào mùa hè năm ấy. Phần 3, ân Chúa có phần nhẹ nhõm hơn một chút. Đó là những trận bóng trên phố thiên đàng. Hãy để tôi giúp bạn hình dung ra một bức tranh. Những đôi chân kéo lê trên đường, những tiếng thở gấp của bọn trẻ con Những tiếng ngỡ được hét lên, "Đây đàn này cơ mà." Tiếng bóng nhảy thình thịch một cách thô tục trên đường. Tất cả đều xảy ra trên phố Thiên Đàng, cũng như âm thanh của những lời xin lỗi khi mùa hè trở nên khắc nghiệt hơn. Những lời xin lỗi thuộc về Legend Meminger, chúng được dành cho Tommy Müller. Giữa đầu tháng 7, cuối cùng con bé cũng thuyết phục được thằng bé rằng nó sẽ không bị giết đâu. Cái tờ chẩn đoán mà Legend đã dán xuống nó từ hồi tháng 11 năm ngoái, Tommy vẫn sợ không dám đến gần con bé. Trong những trận bóng đá trên phố Thiên Đàng, Thằng này luôn giữ một khoảng cách rất an toàn với Liezen. Câu si chẳng bao giờ biết được khi nào thì nó sẽ dán cho cậu một bạt tai đâu. Lã nó nói với Rudy, giọng thì thào sợ sệt. Để xoa so tan nỗi sợ hãi đó, con bé không bao giờ ngừng cố gắng để làm thằng kia cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nó thấy khá thất vọng khi đã dàn hòa thành công với Lewis Becker, nhưng với thằng Tommy Miller ngây ngô này thì nó lại chịu thua. Thằng này vẫn hay coi rúm người lại mỗi khi nhìn thấy nó. Làm sao mà tớ biết được là hôm ấy cậu cười khích lệ tớ cái chứ Lê Jen cứ hỏi đi hỏi lại thằng nhóc cậu ấy Nó thậm chí còn tình nguyện làm thủ môn cho thằng kia Đến khi những đứa còn lại vang này Tommy quay về cung thành Hãy quay lại đó ngay đi Sau cùng là một thằng tên là Haran Molenhoi Đành phải ra lệnh cho Tommy như thế May thật là vô dụng Việc này xảy ra sau khi Tommy đốn ngã nó Lúc nó chuẩn bị ghi bàn Lẽ ra nó đã tự cho phép mình được hưởng một quả phạt đền Dừng lại ở mã chủ, chúng lại chơi cùng một đội. Legion lại thoát được vị trí thủ môn, dù làm thế nào đó mà luôn kết thúc với việc kèm sát Rudy. Chúng sẽ lại truy cản, ngáng chân nhau, gọi nhau bằng đủ thứ tên gọi xấu xa. Rudy thường lên giọng bình luận, lần này thì con nhỏ đó không thể đến gần cầu được đâu, cái đồ lận ngu ngốc hay gãy mông. Con nhỏ đó không có chút hy vọng nào đâu. Thằng nhóc có vẻ rất thích gọi Legion là đồ gãy mông. Đó là một trong những niềm vui của trẻ thơ. Một trong những niềm vui khác, dĩ nhiên là ăn trộm. Phần 4. Mùa hè năm 1940. Nói cho công bằng thì có rất nhiều thứ đã mang Rudy và Lillian lại với nhau, nhưng chính việc ăn trộm mới gắn kết bền chặt tình bạn của hai đứa nó. Nó đã được mang đến bởi một cơ hội và được thúc đẩy bởi một bản lực không thể thoát được. Đó chính là cơn đói của Rudy. Thằng nhóc lúc nào cũng như chết đến nơi để có được chút gì đó cho vào mồm. Trong hoàn cảnh mà mọi thứ đều được phân phối này, thì gần đây công việc làm ăn của bố nó diễn ra không được tốt đẹp cho lắm. Mọi doanh của các đối thủ cạnh tranh do thái đã không còn nữa, nhưng những khách hàng do thái thì cũng không còn luôn. Và Stanner đang phải thu vén vật để sống qua ngày, cũng như rất nhiều người khác sống ở phố tiền đạn của thị trấn. Họ cần phải trao đổi hàng hóa. Legion cũng có cho thằng bạn chút thức ăn, nhưng không nhiều, và nó cũng đâu có dư giả gì. Mẹ thường nấu món súp đậu Hà Lan và không chỉ nấu đủ để ăn một hai lần. Bà đã nấu đủ súp đậu Hà Lan để ăn cho đến tận thứ bảy kế tiếp. Và vào ngày chủ nhật, bà lại nấu một nồi súp đậu khác. Súp đậu, bánh mì đôi khi là một mẫu nhỏ khoai tây hoặc hỏa hoàng lắm là một miếng thịt. Bạn ăn không hết, đòi hỏi gì thêm nữa, và bạn không hề thang phiền. Tàn đầu, hai đứa cố gắng làm nhiều trò để quên đi cái đói. Rudy sẽ không thấy đói nếu chúng chạy ra bóng trình phủ, hay nếu chúng lấy xe đạp anh chị nó và chạy đến cửa hiệu của Alex Turner hay thăm bố của Lee Hsien, nếu ngày hôm đó ông có làm việc. Hai thương về men sẽ ngồi xuống với chúng và kể chuyện cho chúng nghe trong những tia nắng chiều cuối cùng. Đó vài ngày trời trời trên này nóng bức. Giờ một trò khác để làm quên đi cơn đói là tập bơi trên sông Amber. Nước sông vẫn còn hơi lạnh một chút nhưng chúng vẫn đi. "Xem nào, chỉ ở đây thôi, ở đây không sâu lắm đâu." Legend không thể nhìn thấy được cái hố khổng lồ mà nó đang đi vào và thế là chìm thẳng xuống đáy hố. Nhưng cú đạp chân tay kiểu bơi chó đã cứu sống con bẻ. Mặc dù nó đã gần như chết sặc vì mấy ngụm nước nuốt phải. Đồ con lợn. Nó buộc tội thằng bạn mình như thế khi buông mình xuống bờ sông. Rudy đảm bảo mình đã có một khoảng cách an toàn. Thằng bé nhìn thấy điều mà con bé đã làm với lớp Quismaco. Bây giờ thì cậu có thể bơi được rồi đúng không? Điều này không thực sự làm con bé phấn chấn hơn khi nó rảo bước bỏ đi thẳng. Mái tóc nó dính bết vào một bên má, và nếp mũi đang nhỏ ròng ròng xuống miệng. Thằng nhóc gọi theo con bé. Điều này có nghĩa là tớ không được hôn vì đã dạy cậu bơi phải không? Đồ con lợn. Thằng bé mới gần gốc làm sao? Đó là điều không thể tránh khỏi. Máu giúp đậu tệ hại và cơn đói của Rudy cuối cùng cũng đưa đẩy hai đứa chúng nó tới con đường trộm cắp và đã truyền cảm hứng cho chúng tham gia vào một nhóm trẻ lớn hơn hay ăn trộm của mấy người đông dân. Nhóm này là những đứa chuyên ăn trộm trái cây. Sau một trận đá bóng, Kylejen và Rudy, điều học được lẹc của việc giữ cho mắt chúng luôn mở tháo láo. Lúc đang ngồi trên bậc cửa nhà Rudy, hai đứa thấy Fritz Hammer, một trong những bạn sao của chúng nhưng lớn tuổi hơn, đang ăn một quả táo. Đó là một quả táo Clark, loại táo chín vào tháng 7 tháng 8 cái từng quả táo ấy thật kỳ diệu trong tay của thằng kia. Có chừng 3 hay 4 quả như thế nữa phòng ra từ bên trong túi áo khoác của nó. Hai đứa lần la đến gần hơn. Mày lấy chỗ táo này ở đâu ra thế? Rưu đi hỏi. Ban đầu thì thằng này tắt miệng cười. Sau đó nó móc túi lấy ra một quả táo và ném cho Rưu đi. Chỉ nhìn thôi nha, đừng có mặn. Ở lần kế tiếp, hai đứa nhìn thấy thằng nhóc ấy đang mặc vẩn cái áo khoác nọ. Một ngày qua hôm đêm áo khoác, chúng đã đi theo nó tang này dẫn chúng lên thượng nguồn sông Amber. Chỗ đó gần nơi mà legend thần thoại dừng đến tập đọc với bố nuôi của nó khi còn bé mới biết đọc. Một nhóm năm thằng nhóc, vài đứa cao lêu đều và ốm nhom, vài đứa lùn tịt và ốm nhom đang đứng đợi. Ở Montsin, thời gian đó có vài băng nhóm như vậy. Có nhóm có những đứa nhóc tí chỉ mới 6 tuổi. Thủ lĩnh của bọn trẻ khốn khổ này là một gã tội phạm 15 tuổi khá dễ chịu, tên là Arthur Beck. Gã nhìn quanh và thấy hai đứa trẻ 11 tuổi đang đứng phía sau. Gã hỏi: "Đây là Tao sắp chết đói rồi Rồi đi đáp Dạ cậu ta cũng rất nhanh đó Tia Zen thì thêm vào Bác nhìn con bé Tao không nhớ là có hỏi ý kiến của mày Gá này cao cỡ tuổi một đứa vị thành niên Giờ có một cái cổ dài ngắn Nhưng đớm mụn lắm tắm mọc thành tựng đám trên gương mặt gá Nhưng mà tao thích mày Gá này có vẻ thân mật Theo một cách rất nhanh nhậu mầm miệng của bọn con trai mới lớn Đây có phải là đứa đã cho em mày một trận không anh ơi Chắc chắn là từ ngữ đã tìm được đường đi vòng ra sâu lưng gã Một trận đòn rác trò có sức mạnh hơn hẳn sự phân biệt tuổi tác Một thằng khác thuộc nhóm lùng tịch và ống nhâm Với mớ tóc bạn bồm sờm và làn da tái nhật như băng nhìn qua Tao cho là vậy Rudy khẳng định lại lời của nó Đúng là con bé đây đấy Andy Schmeichel bước ra và xăm soi con bé từ trời xuống dưới Gương mặt nó thoáng dễ trầm ngâm trước khi mộm nó ha hoát ra cười Tuyệt lắm nhóc à Thằng này thậm chí còn vỗ vỗ vào lưng con bé Đây rồi, vụ phải một miếng xương vai sắt lẻm. Tao sẽ bị nó no đòn, nếu dám làm như thế. Ather đã tiếng lên trước, "Tới chỗ Rudy." "Con mày, mày là cái thằng cứ tự tưởng mình là CEO when có phải không?" Rudy gật đầu. "Rõ rồi, chúng mày là những tên ngốc, nhưng cùng loại ngốc với chúng tao. Gia hội đi." Thế là chúng nhập hội. Khi chúng đến được chỗ nông trại, Ligeen và Rudy được ném vào một cái bao tải. Ather bắt Thì nắm chặt lấy cái bao bố của gã Gã đưa tay bốn mái tóc lượng sống của mình Có đứa nào trong bộ mày đã từng đi ăn trộm chưa Dĩ nhiên rồi Như cơm bữa ấy mà Rudy khẳng định Nghe lời thằng bé có vẻ không đáng tin cậy lắm Lê Jen thì cụ thể hơn Tao đã ăn trộm hai quyển sách Và điều đó khiến Arthur phá lên cười Thành ba tiếng khục kịch gọn lõn Đám bồng của gã thì đổi vị trí Cưng không thấy tổng sách và mòm mà no được cưng à Từ vị trí đó Các bọn đứng thành những hàng dài méo mó, vừa dò xét những cây táo, Atherback At ra lệnh. Một, đừng để bị bắt chỗ hàng rào. Nếu chúng mày đi bắt chỗ hàng rào thì chúng mày sẽ bị bỏ lại hiểu chưa? Các bọn cùng lúc đứa thì gật đầu, đứa thì đáp có. Hai, một đứa sẽ leo lên, lên cây, một đứa nữa đứng dưới đất, phải có ai đó nhặt táo. Tầng này so so tay vào nhau, gã đang từng hưởng điều này. Ba, nếu chúng mày thấy có người đến, chúng mày phải hô to đến mức người chết cũng phải đời bổ sóng vậy và tất cả chúng ta đều bỏ chạy. Đúng không? Các bọn đồng thanh, đúng. Hai kẻ lần đầu trộm táo thì đang thì thầm. Lê D, cậu có chắc không đấy? Cậu vẫn muốn làm chuyện này chứ? Nhìn cái hàng rào kẽm gai kia rư đi, nó cao quá. Không không nghe này, cậu phải ném cái bao tải qua trước hiểu không? Giống như chúng nó. Ờ được rồi, vậy thì tiến lên nào. Tớ không thể lượn lờ một chút, rư đi. Tớ Nhúc nhích đi đồ con lẫn Thằng bé đem nó về phía hàng rào Ném cái bao tải rộng lên đám kẹm gai Rồi hai đứa trèo qua Chạy về phía những đứa khác Rudy leo lên cây gần nhất Và bắt đầu ném táo xuống Liên ra đứng dưới cho mấy quả táo vào bao Đến khi bao đã đủ đầy Thì lại có một vấn đề khác Làm sao trèo qua hàng rào bây giờ đấy Chúng có được câu trả lời ấy Khi thấy Arthur Beck đang trèo gần trụ hàng rào đến mức có thể Dây kẹm ở chỗ đó chắc hơn Rudy chỉ tay Thằng bé ném cái bao tải sang phía bên kia của hàng rào Bắt được Liazen leo qua trước Rồi nhảy xuống cạnh con bé ở bên kia Cùng với đám trái cây từ trong bao đổ ọc ra Bên cạnh chúng Đôi cắn chân dài leo nghêu của Athabak Đang đứng nhìn một cách thích thú Không tệ, không tệ chút nào Khi chúng quay lại được chỗ bờ sông Giấu mình dưới những thân cây Gà lấy cái bao tải Và đưa cho Liazen và Rudy hơn chục quả táo Tốt lắm Là câu bình luận cuối cùng của gà về việc này Buổi chiều hôm đó Trước khi chúng quay về nhà Degen và Rudy đã ngốn sạch mọi đứa sáo quả táo chỉ trong vòng có nửa giờ đồng hồ. Ban đầu chúng thấy rất thích thú với suy nghĩ chia sẻ những quả táo này cho người nhà của mình, nhưng có một mối nguy hiểm kha lớn trong hành động này. Chúng không thích thú gì lắm với việc cảnh sẽ phải giải thích xem những quả táo này từ đâu mà có. Thậm chí Degen còn nghĩ rằng nó có thể sẽ thoát tội nếu kể cho bố nghe, nhưng con bé không muốn ông nghĩ rằng ông có một tên tội phạm bị ẩn vào tay mình, thế là nó ăn sạch chỗ táo. Ở chỗ bờ sông mà con bé đã học bơi, từng quả táo được ngón sạch, vì không quen với một thứ xa xỉ như vậy, hai đứa biết rằng có thể chúng sẽ phát ốm. Dù sao đi nữa thì chúng vẫn ăn. Đồ con lợn, sao mà mày nôn nhiều như vậy? Tối hôm đó mẹ mắng nó. Có thể là vì món súp đậu. Đúng đây, hận là thế rồi, đến tôi cũng cảm thấy sắp phát ốm lên vì cái món ấy đấy nè. Bố nói giọng xuống, ông đang ngồi chỗ cửa sổ. Có ai hỏi ông đâu, đồ con lợn và nhìn trống quay lại thì đối mặt chỉ còn lợn đang đông ngọ. Sao nào? Cái gì vậy? Cái gì hả đồ con lợn hôi hám kìa? Nhưng Liren không nói gì cả. Nhưng quả táo, cô bé hạnh phúc nghĩ thầm, nhưng quả táo. Vậy con bé lại nôn thêm một lần nữa để được may mắn. Con bé đứng bên ngoài cửa hàng của Mụ Dilena, tựa lưng vào bức tường quét vôi trắng. Một viên kẹo đang ở trong miệng của Liren mềm bên kia. Mặt trời lấp lánh tỏa nắng trong đôi mắt của con bé, mặc cho những trở ngại này, Con bé vẫn có thể nói Và tranh cãi Nhanh lên nào đồ con lợn Đã 10 lần rồi đấy Chưa chỉ mới có 8 thôi Tới gian còn 2 lần nữa Thế thì nhanh lên Tới đã bảo là chúng ta phải có 1 con dao Và bổ nó ràm đôi Nào đủ 2 lần rồi Được rồi đây Giờ đừng có nuốt nó đấy Trông thấy giống thằng ngốc lắm hả Một quán giừng ngắn ngủi Tật tuyệt phải không Thẳng rồi đồ con lợn Vào cuối tháng 8 và mùa hè Chúng tìm thấy một đồng xu Đức trên mặt đất, một niềm hưng phấn thuần khiết. Đồng xu ấy bị vùi một nửa trên mặt đất, trên đường chúng đi giao với nhân đội giặc ổ, một đồng xu mòn vẹt đơn độc. Nhìn mà xem. Rồi đây xạ xuống bên đồng xu, có một niềm hưng phấn gần như nhức nhối khi chúng chạy về cửa hàng của mù Dela. Thậm chí, chúng còn không chịu nghĩ rằng đồng xu ấy có thể không phải là cái giá phù hợp. Chúng lao qua cửa và đứng trước mặt chủ hiệu tập phá người Aren, người lúc này đang nhìn chúng trừng trừng đầy kinh miệt. Ta đang đợi đây. Mụ nói Tóc mụ buộc thành một búi sao gáy Và cái váy đen như đang bóp nghẹt cơ thể mụ Bức ảnh quốc trưởng lòng khung trên tường Cũng nhìn chúng chầm chầm Hai Hitler Rudy làm trước Mụ ta đáp lại Đứng thẳng người hơn thằng này Còn mày Mụ lướt nhìn đi a gen Người lập tức cho mụ câu hai Hitler của mình Rudy không mất nhiều thời gian Để môi ra được đồng su từ trong túi Và đặt mạnh nó lên mặt quậy Thằng bé nhìn thẳng vào đôi mắt thao láo của mụ dealer rồi nói Kéo đủ loại làm ơn Modela há mồm ra cười, răng mụ sơ đẩy nhau để có chỗ trống trong mồm. Và cái thái độ tự tế không bận đời này của mụ khiến cho Rudy và Lillian cười theo, nhưng không được lâu. Mụ cúi người xuống, lụp lọi một chút rồi lại đứng lên. "Đây." Mụ ta nói, "Nếu một thanh kẹo duy nhất lên mặt quỷ, chúng mày tự đi mà chia nhau." Ra khỏi cửa hàng, chúng mợ với gói kẹo ra và thử cắn thanh kẹo vỏ làm đôi, nhưng đường kẹo cứng như thủy tinh vậy. Việc này quá khó, ngay cả với hàm răng bén ngót như răng thú của Rudy thấy lại chúng định phải lu phiên nhau mút kẹo cho đến khi viên kẹo tan hết. 10 lần mút cho Rudy, 10 lần mút cho Legend, cứ như thế. Đây, bổng Rudy tiền bố với một nụ cười toe toét khoe hàm răng sỉnh màu kẹo. Là một cuộc sống tốt đẹp và Legend không thể phản đối điều đó. Khi chúng đã mút xong viên kẹo, mồm cả hai đứa đều đỏ lạm. Và trên đường về nhà, chúng nhắc nhau nhớ là phải để mắt tìm kiếm, nhớ đâu lại tìm thấy một đồng xu nữa. Dĩ nhiên là chúng chẳng tìm thấy gì hết không ai có thể may mắn đến hai lần trong một năm, chứ đừng nói gì đến một buổi chiều. Vì vậy, với những cái lưỡi và hàm răng đỏ lồm, chúng bước đi trên phố thiên đàng, vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm trên mặt đất một cái hạnh phúc. Ngày hôm ấy thật là tuyệt, và nước Đức quốc xã là một nơi thật tuyệt vời. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cuộc vật lộn với màn đêm lạnh giá. Ta sẽ để cái trầm sắc đuổi theo sau. Hôm đó là ngày 3 tháng 11, ra sân tàu hỏa như bám dính lấy đôi bạn Trường Anh. Trường mặt anh là nguyên mencam, cũ tình của anh, mồ hôi túa ra khỏi lòng bàn tay anh. Nhưng dấu ngón tay bấu chặt lấy quyển sách. Đằng sau mắt và nền bớt, thành phố Stuttgart, giăng rào vòng tay với vẻ chế giễu. Anh không được chào đón ở đó, và anh cố không ngoái nhìn lại trong lúc miếng bánh mì cũ phân rã trong dạ dày anh. Chớp chớp, anh lại cửa bình và nhìn những ngọn đèn chỉ còn nhỏ xíu bằng nắm tay rồi cùng nhau biến mất. "Hãy ra dáng nào, anh tự khuyên mình như thế. Mày không thấy trong có bé sợ hãi được, hãy đọc quyển sách, cười với nó, đó là một quyển sách tuyệt vời." "Buếng sạch tuyệt vời nhất mà mày từng đọc, hay là người đàn bà ở bên kia đi. Đằng nào thì bà ta cũng ngủ rồi. Coi nào Max, mày chỉ còn cách nơi ấy có vài giờ đồng hồ mà thôi." Sau cùng thì lại hứa quay lại căn phòng của bóng tối, không trở thành sự thực bài ngày sau đó mà là một tuần rưỡi. Một tuần nữa trôi qua mới đến lần ghé thăm tiếp theo. Và lại một tuần khác nữa cho đến khi anh đã mất mọi ý niệm về thời gian. Anh được chuyển vị trí một lần nữa đến một phòng chứa khác, có nhiều ánh sáng hơn, nhiều lần ghé thăm hơn và nhiều thức ăn hơn. Tuy nhiên, thời gian cũng đang cạn dần. Tôi sẽ phải đi. Người bạn Quỳnh Thư cự ngờ của anh nói như vậy. Cậu biết nó thế nào rồi đấy, Y Tơ là quân đội. Tôi xin lỗi Quỳnh Thư. Quỳnh Thư cự ngờ, vai cô mạt tự thời thơ ống, đặt bàn tay của anh lên vai người Jo Thái. Mọi chuyện có thể tệ hơn. Tự đã có thể là cậu. Anh ta nhìn vào đôi mắt Jo Thái của bạn mình. Đó là lần gặp nhau cuối cùng của họ. Một cái túi cuối cùng cũng được đặt trong góc phòng. Và lần này trong đó có một tấm vé Walter mở quyển Mancam ra Và nhét tấm vé ấy vào bên trong Bên cạnh tấm bán đồ anh đã mang theo cùng với quyển sách Trang 13 Để may mắn phải không? Để may mắn Và hai người họ ôm lấy nhau Khi cánh cửa đóng lại Max mở quyển sách ra và xăm soi tấm vé Từ Stuttgart đến Munich Rồi đến Passing Chuyến tàu sẽ khởi hành hai ngày nữa Vào ban đêm vừa kịp lúc để thực hiện lần chuyển tàu cuối cùng. Từ đó, anh có thể đi bộ. Tấm bản đồ đã được gấp làm tư và nằm trong đầu anh rồi. Chiếc chìa khóa thì vẫn được dán vào bìa lót quyển sách. Anh ngồi đó đồ nửa giờ trước khi bước đến chỗ cái vali rồi mở nó ra. Ngoài thức ăn thì còn có vài món đồ khác trong đó. Những món đồ thêm vào trong món quà của Walter Kleckler, một cái dao cạo nhỏ, một cây thìa, thứ gần nhất với một tấm gương, kem cạo râu và một cây kéo. Khi anh rời đi thì căn phòng chứa ấy chẳng còn gì ngoài cái sàn nhà Vĩnh Việt Max thị thầm Điều cuối cùng mà Max nhìn thấy là một nhóm tóc nhỏ Đang nằm vật vạ chỗ vách tường Vĩnh Việt Với một gương mặt để được cạo sạch dù không cân xứng Máy tóc chạy mượt Anh bước ra khỏi tòa nhà đó như một con người mới Thực ra là anh bước ra khỏi nước Đức Gần một giây ra nào Anh là người Đức đó chứ Hay cụ thể hơn anh đã từng là người Đức Trong vài giây anh là một hộp chất điện phân dự thức ăn và cơn bùng nổ. Anh đi bộ đến ga, anh trình bày và thái căn cứ của mình. Và bây giờ, anh đang ngồi trong một toa tàu nhỏ, bị thiếu thẳng ánh đèn pin của sự nguy hiểm dọc. Dễ tờ. Đó là những từ khiến anh khiếp hãi. Việc anh bị ngăn lại ở chỗ sân ga đã đủ tệ hại lắm rồi. Anh biết mình không thể chống chọi lại việc này đến lần thứ hai. Đôi bàn tay run lẩy bẩy, mùi hôi, không, mùi thối của cảm giác tội phạm. Đơn giản là anh không thể chịu đựng được nó lần nữa. Mày thay việc này trôi qua rất nhanh Và chỉ đòi hỏi anh một tấm vé tạo Và bây giờ tất cả những gì còn lại Là một ô cửa sổ của các thị trấn nhỏ Một tập hợp những ngọn đèn Và người đàn bà đang ngấy ở bên kia to tạo Trong gần như cả chuyến đi Anh cấm cuối đọc sách Cố không ngước lên lần nào Chữ cứ lanh quẩn trong miệng anh Lạ thay khi anh lật những trang sách Và đọc các chương Chỉ có hai từ mà anh nếm được Men come, cuộc đấu tranh của tôi Cái tựa đề cứ lập đi lập lại trong đầu anh Khi đoàn tàu lăn bánh từ một thành phố này đến một thành phố khác của nước Đức, Memmingen. Trong số tất cả những điều đã cũ sống anh. Bạn có thể tranh luận với tôi rằng cuộc sống của Liezen Meininger cho đến lúc này khá là dễ dàng. Đúng là cuộc sống của con bé khá dễ dàng nếu so sánh với Max von Bernburg. Dĩ nhiên rồi, em trai nó đã chết trong tay nó, mẹ nó thì bỏ rơi nó. Nhưng dẫu sao vẫn sung sướng hơn một người do thái. Trong khoảng thời gian trước khi Max xuất hiện, Bà Rosa đã mất một khách thuê giặt ủi nữa, lần này là nhà quê Gardner. Mang chửi rũ xảy ra trong bếp, và Liazen tự trấn ăn mình với một thực tế là mẹ nuôi của nó vẫn còn hai khách hàng nữa. Và thậm chí điều này vẫn còn tốt đẹp chán, vì một trong số đó là gia đình ngày thị trưởng, vợ ông ta, cùng với những nguyện sách. Về những hoạt động khác của Liazen, thì con bé vẫn đi phá làng phá xóm cùng Rudy Steiner. Tôi thậm chí cũng có thể nói rằng chúng đang mại dũa những trò quỷ quái của mình. Hai đứa có thêm vài chuyến đi nữa với Arthur Beck và đám tùm đám của gã. Chúng rất háo hức muốn chứng tỏ giá trị của mình và mở rộng những mục tiêu rậm cấp. Chúng trồng khoai tây từ một trang trại này, trồng hành từ một trang trại khác. Do vậy, chuyến công vĩ đại nhất của chúng thì lại được chúng thực hiện một mình. Như bạn đã thấy trước đó, một trong những ích lợi của việc đi lang thang khắp thị trấn là có thể bạn sẽ nhìn thấy những thứ đang giấu mình trên mặt đất. Một lợi ích khác là bạn có thể chú ý đến người khác. Hay quan trọng hơn là những con người cụ thể làm những điều cụ thể hết tuần này sang tuần khác. Một thằng ở trường Auto Storm là một con người cụ thể như thế. Mỗi chiều thứ sáu nó đều đạp xe đến nhà thờ để mang hàng hóa cho vị linh mục. Chúng dõi theo thằng này trong suốt một tháng, từ lúc thời tiết còn đẹp cho đến khi thời tiết xấu đi. Và vào ngày thứ sáu của một tuần lễ giá rét bất thường thuộc tháng 10, Rudy đã quyết định rằng Auto sẽ không thực hiện được chuyến đi này trọn vẹn. Mấy lão linh mục ấy đặng nào thì bọn họ cũng bết mút đầu cả rồi. Họ vẫn có thể sống được nếu không có thức ăn trong một tuần hay đại loại vậy. Rudy giải thích khi hai đứa đi trình phủ. Legion không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Thứ nhất, con bé không theo đạo Chúa. Thứ hai, bản thân nó cũng rất đói. Như thường lệ, nó đang mang theo đám đồ giặt ủi. Rudy thì mang theo hai xô nước lạnh, hay như cách nói của thằng bé là hai xô đá trong thì tương lai. Trước khi kim đồng hồ chỉ 2 giờ, Rudy bắt tay vào việc. Không hề chần chừ, nó rót nước xuống mặt đường ở ngay chỗ góc phố mà ô tô sẽ rẽ qua. Legion phải thừa nhận điều này. Ban đầu là một chút cảm giác tội lỗi Nhưng phải thu thực rằng Kế hoạch này thật là hoàn hảo Hay ít ra là hoàn hảo nhất có thể Cứ sau 2 giờ chiều mỗi ngày thứ 6 Otto Storm lại xuất hiện trên phố Munich Với đám hàng hóa đựng trong cái rộn trước xe Ngay chỗ ghi đông Và vào cái ngày thứ 6 đặc biệt này Nó chỉ đi được đến đó Con đường đã đóng đầy băng giá Nhưng Rudy vẫn thêm vào một lớp băng nữa Và thằng bé không thể không tue tue cười Nụ cười ấy vắt ngang mặt nó như một ít sướng Nào, lại chỗ vui cái đằng kia Chỉ khoảng 15 phút, cái kế hoạch ma quỷ đó đã kết trái, có thể nói như vậy. Rudy chỉ tây qua một khe hở trên bụi cây. Nó kìa rồi. Ô tô xuất hiện giữa góc đường, mơ màng như một con cừu non. Trong nháy mắt, thằng này đã mất tay lái, trượt dài trên lớp băng rồi ngã đập mặt xuống đường. Khi thấy thằng này không nhúc nhích, Rudy lén nhìn Deagen với vẻ hoảng hốt. Lại đứt chú bị đóng đinh trên cây thập ác. Tôi nghĩ là có thể mình đã giết nó rồi. Thằng bé chậm chậm bò ra ngoài, lấy cái rổ rồi chạy biến. Nó có thở không? Lezen hỏi khi hai đứa đã chạy được một đoạn Rudy nói Tôi vung vẫy cái giỏ Nó cũng không biết Đứng trên ngọn đồi cách chỗ đó khá xa Chúng nhìn ô tô đứng dậy Gãy đầu, gãy đúng quần Rồi giáo giác tìm cái giỏ khắp nơi Thằng ngốc Rudy nhãn miệng cười Và chúng xem xét đám chiếc lệ phẩm của mình Bánh mì, trứng vỡ Và thứ tuyệt nhất Đùi lợn Rudy đưa miếng đùi lợn béo ngậy lên mũi Rồi hít vào một cách đầy bé vang Hết xảy Bên cạnh sức cám dỗ của việc phải giữ lấy chiến thắng ấy cho riêng mình Chúng cũng dây dứt không yên như một cảm giác bất trung với Arthur Beck Thế là chúng đến chỗ trú ngụ tội tạng của gã Phố Kham Và cho gã xem những gì chúng đã lấy được Arthur Beck không thể đường được cái điều kiện phê chuẩn chiến lệ phẩm của hắn Chúng mày ăn trợ mấy thứ này ở đâu? Ruri là đứa trả lời câu hỏi này Otto Stone Ừ, dù nó là ai thì tao cũng rất lấy làm biết ơn nó Rồi gã đi vào trong và quay trở ra với một con dao cắt bánh mì, chảo rán và một cái áo khoác. Sau đó ba tên trộm đi dọc trên hành lang của những căn hộ. Tớ sẽ gọi những đứa khác. Bà Thợ Bác nói, khi chúng ra đến đường lớn. Gọi thay chúng ta là những tên tội phạm, nhưng ta không phải là lũ không biết phải trái. Cũng giống như kẻ trộm sách, ít nhất thì gã cũng đã đặt ra vài giới hạn cho riêng mình. Thêm vài cánh cửa nữa được gõ lên. Bọn trẻ đứng dưới đường chờ gọi vọng lên nhà bạn mẹ chúng. Chẳng bao lâu sau, sau bộ tập đoàn ăn trộm hoa quả của Otterbeck đã lên đường đến bờ sông Amber. Trong lúc bờ bên kia sông được dọn dẹp, một đống lửa đã được nhóm lên và những gì còn lại của mấy quả trứng đã được tận dụng và đem rán lên. Bánh mì và chiếc nồi lợn được cắt ra. Với những đôi tay và những con dao, món hàng của Ostom đã được ăn sạch đến mẫu cuối cùng, không bị linh mục nào lãng vãng hoành đó cả. Cho đến cuối buổi hôm đó, thì một cuộc tranh cãi mới hình thành và việc này liên quan đến cái rổ. Đa số bọn con trai muốn đốt nó đi. Redhammer Và Andy Schmeckle muốn giữ nó lại Nhưng Arthur Beck đã bày tỏ cái thái độ đạo đức đến phi lý của nó Thì lại có ý hay hơn Hai đứa này Có lẽ chúng mày nên mang cái rổ trả lại cho cái nhân vật tên là Starmate Tao có thể nói rằng cái thằng khốn khổ ấy chắc chắn đáng nhận được chừng đó Thôi nào Arthur Tao không muốn nghe câu đó đâu Andy Lại chúa Cả lão tao cũng không muốn nghe thấy câu đó đâu Cả bọn cười phá lên Còn Rudy Steiner thì đành nhặt lấy cái rổ Tao sẽ mang nó về và treo trên tùng thư của họ. Thằng bé mới chia đi được khoảng 20 mét thì bị đứa con gái bắt kịp. Con bé đã có thể về nhà từ lâu cho khỏe. Nhưng nó nhận thức được rất rõ ràng. Nó phải đi cùng Rudestana đến ông trại của Stump ở phía bên kia thị trấn. Chúng đi trong im lặng một lúc lâu. Cậu cảm thấy không vui à? Cuối cùng Liên Xen hỏi chúng đang trên đường về nhà. Giờ cái gì chứ? Biết rồi còn hỏi. Dĩ nhiên nhưng mà tao không còn đói nữa. Giờ tao cược là lão ta cũng không đói. Đừng bao giờ nghĩ rằng lũ linh mục sẽ không có thức ăn. Trong nhà bọn họ lúc nào chẳng có lương thực dự trữ. Nó đập mặt xuống nấc mạnh quá. Đường cô nhắc tới, nhưng Rodi không thể ngăn được một nụ cười. Trong những năm tới, nó sẽ là người cho người ta bánh mì chứ không phải đi ăn trộm chúng. Đây lại là một bằng chứng cho thấy sự mâu thuẫn của con người. Rất nhiều điều tốt đẹp, vậy cũng rất nhiều điều xấu xa. Bạn chỉ cần thêm nước và khỏe lên thôi. Năm ngày sau cái chiến thắng nhỏ nhoi vừa ngọt ngào vừa đắng cay của chúng, Arthur Beck xuất hiện lần cuối cùng và mời chúng tham gia vào kế hoạch ăn trộm tiếp theo của gã Chúng tình cờ đụng mặt gã trên phố Munich, trên đường từ trường về nhà vào một ngày thứ tư Gã này đã mặc một bộ đồng phục thanh niên Hitler của mình trên người rồi Chúng ta sẽ đi một chuyến nữa vào chiều ngày mai, chúng mày có hứng thú không? Hai đứa đều không dừng được Ở đâu? Chỗ có khoai tây 24 tiếng đồng hồ sau, Liezen và Rudy lại bất chấp hàng rào kẻm gai và chất đầy khoai vào những cái bao tải của chúng Vừa để xuất hiện thì chúng đàn phát ra. Lại chuốc lão nông dân kia. Vì vậy, từ tiếp theo phát ra từ mồm gã mới thực sự đáng thở. Gã kêu lên như thể đã bị tấn công bởi cái từ đó rồi. Mồm gã há hốc ra và cái từ ấy bay vọt ra ngoài. Từ ấy là "rượu". Hắn rồi, khi chúng quay lại thì lão nông dân nọ đang chạy về phía chúng, vũ khí trong tay giơ cao. Cá bọn chạy về phía hàng rào và trèo qua. Rudy đưa xa nhất để bắt kịp chúng rất nhanh, nhưng không đủ nhanh để tránh việc là đứa cuối cùng đến được hàng rào. Khi kéo chân Linh, thằng bé đã bị vướng lại. "Này!" Âm thanh của người bị kẹt lại đằng sau. Cả nhóm dừng lại, thầy Bản Nhan liền rèn quay lại. "Jin Linh!" A thầy gọi, giọng của gã vọng lại từ rất xa, như thể gã đã nuốt câu nói của mình lại trước khi nó thoát ra khỏi mồm. Bầu trời trắng muốt, những đứa khác vùng bỏ chạy. Leia đã đến nơi và bắt đầu kéo cái quần dài của thằng bạn ra. Còn đôi mắt Brody thì mở trừng trừng vì sợ hãi. "Jin Linh, ông ta đang tới kìa." Chúng vừa có thể nghe thấy tiếng chân đang chạy từ đằng xa vọng đến thì bóng có thể một bàn tay nữa nắm lấy dây kiểm và kéo nó ra khỏi quần của Redstone. Một mảnh vải quần bị vướng lại chỗ cái nút gai trên sợi dây, nhưng thằng bé đã có thể thoát ra. Bây giờ thì chuồn thôi. À thưa bảo chúng, không lâu trước khi lão nông dân đến nơi, phân tục và thở gấp. Cái rìu lúc này được nắm chắc và buông thõng dưới chân ông ta. Ông nói với chúng những câu vô ích của một người vừa bị trộm. "Tao sẽ bắt được chúng mày, tao sẽ tìm ra chúng mày, tao sẽ tìm ra và xem chúng mày là ai." Đó là lúc mà Thợ Bác đáp lời lão. Tôi là Owen Nói xong gà phóng đi Bắt kịp Liezen và Rudy Jesse Owen Khi đã đến được chỗ an toàn Cố gắng hít không khí vào khỏi Chúng ngồi xuống Và thấy Arthur Beck đến bên cạnh Rudy không nhìn gà Chuyện này xảy ra với tất cả chúng ta Arthur nói Cảm nhận được sự thất vọng Có phải gà đang nói dối không Chúng không thể chắc là người ta sẽ không bao giờ phát hiện ra chúng được Vậy tuần sau Arthur Beck chuyển đến Coloss Chúng đã gặp tên này một lần nữa Trong một trong những chuyến đi giao độ dạ ủi của Leazen, trên một ngõ hẹp cách Sappho Munich, gã đưa cho Leazen một cái túi giấy màu nâu đựng chừng một tá hạt dẻ. Gã nở một nụ cười tự mãn. Một mối liên hệ trong ngành công nghiệp rất nóng. Sau khi cho chúng biết về việc gã sẽ ra đi, gã cố gắng xây xở để tặng cho hai đứa một nụ cười đầy mộng, vừa đấm mỗi đứa một cái vào trán. Và cũng đừng có ăn tất cả một lúc đấy. Rồi chúng không bao giờ gặp lại Atherbeck nữa. Phần tôi, tôi có thể nói với bạn rằng rõ ràng là tôi đã gặp gã. Một lẻ nho nhỏ, nhỏ chờ Atherbach, một người vẫn còn sống. Bầu trời Coloc có màu vàng và thôi rữa. Phần Rhea vẫn còn nhăn nhúm lửa, gã ngồi đó dựa vào một bức tường với một đứa trẻ trong vòng tay, em gái gã. Khi con bé ngừng thở, gã đỡ bên cạnh em. Và tôi có thể cảm nhận được rằng gã sẽ ôm con bé như thế trong nhiều giờ. Có hai quả táo ăn trộm được trong túi gã. Lyle nói về Legion và Rudy. Lần này thì chúng đã khôn ngoan hơn. Mọi đứa chi ăn một hạt dẻ và gõ cửa từng nhà để bán mất còn lại. Nếu mày có giấy xu để đổi thì tao có hạt dẻ đây. Legion nói với bọn trẻ mỗi nhện như thế, cuối cùng thì chúng có được 16 xu. Bây giờ là lúc trả thù. Chiều hôm đó, chúng quay lại cửa hàng của ông Dela, nói "Hey Hitler" và chờ đợi. Lại kéo đủ loài à? Mộ Dật chậm hỏi và chúng gật đầu, tiền rơi vãi lên quầy và nụ cười của mộ dealer hơi hé lên. "Đúng vậy thưa bà dealer, kèo đấu lại làm ơn." Bức hình quốc trưởng được lầm khung có vẻ cũng rất tự hào về chúng. Đó là niềm vui trước khi cơn bão đến. Trò tung hứng giờ đã đến lúc kết thúc, nhưng cuộc đấu tranh thì chưa. Tôi đã có Lejen Mavinger trên một tay, tay kia là Max Fanenberg. Tôi sẽ sớm gặp họ lại với nhau mà tôi. Hãy cho thêm thêm vài trang sách nữa Người đấu tranh Nếu họ giết anh ta tối nay Thì ít nhất anh ta sẽ chết khi còn sống Giờ này thì đoàn tàu đã đi rất xa rồi Người đàn bà rất có thể đang rút vào Cái toà tàu mà bà ta đã biến thành cái giường của mình Tiếp tục chuyển đi Lúc này Max chỉ còn cách sự sống sót Bằng những bước chân Những bước chân và suy nghĩ và sự nghi ngờ Anh lần theo tấm bản đồ trong tâm trí mình Từ Pashin đến Montsin Khi anh nhìn thấy thị trấn này thì trời đã tối Chân anh đau khủng khiếp những anh đang gần đến nơi. Đó là nơi nguy hiểm nhất trên cả chặng đường. Anh đã đến đủ gần để chạm vào đó. Theo như mô tả, anh tìm thấy Phoenix và bước đi trên vỉa hè. Mọi thứ đều co rút lại, những đốm sáng lóe lên của những ngọn đèn đường, những tòa nhà tâm tối thụ động. Tòa thị chính đứng đó như một tên khổng lồ, một gã thanh niên vùng về hậu đậu, quá to lớn so với tuổi tác của nó. Ngôi nhà thờ biến mất trong bóng tối khi đôi mắt anh lướt nhìn lên. Tất cả đều giỏi theo anh. Anh run lễ bẩy, anh tự cảnh cáo mình thì mở to mắt ra. Chẻ con Đức thì tìm kiếm những đồng xu rơi vãi trên đường, người Đức do thái thì trông chừng để khỏi bị bắt. Nhằm duy trì việc sử dụng số 13 để được may mắn, anh đếm những bước chân của mình theo từng 13 bước một, chỉ 13 bước chân thôi, anh nói với mình. Xem nào, chỉ thêm 13 bước chân nữa thôi. Như một cái ước lượng, anh đã hoàn thành 9 lần như vậy, cho đến khi cuối cùng anh cũng đứng ở góc phố thiên đàng. Một tay anh nắm cái vali của mình, tay kia, anh vẫn cầm quyển men cam. Cả hai thứ đều nặng, và cả hai đều được giữ với những bàn tay bài tiết mồ hôi nhẹ nhàng. Giờ thì anh băng sang con phố ngang, đi đến nhà số 33, giống lại cái thôi thúc phải mỉm cười, giống lại cái thôi thúc phải bật khóc, hay thậm chí là tưởng tượng ra sự an toàn đang chờ anh. Anh tự nhắc mình rằng, đây không phải là lúc để hy vọng. Chắc chắn rồi, anh gần như đã có thể chạm vào nó, anh có thể cảm thấy nó đâu đó ngoài tầm với, thay vì nhận biết nó Anh lại quay về với việc quyết định lại Xem anh sẽ làm gì nếu bị bắt và phút chót Hay biết đâu có một người không mong đợi Đang đợi anh ở trong nhà Dĩ nhiên là cũng có cả cảm giác hỗn tạp Của sự căng rứt Làm sao anh có thể làm được điều này Làm sao mà anh có thể xuất hiện Và yêu cầu người khác mạo hiểm cuộc đời của họ vì anh Sao mà anh có thể ích kỷ như vậy cơ chứ Nhà số 33 Hai bên đứng nhìn nhau Ngôi nhà trong tái mét gần như là bệnh hoạn Với một cánh cổng sắt và một cánh cửa ra vào màu nâu Đầy những vết nhổ đã ố Từ trong túi mình anh lấy chìa khóa ra Nó không lấp lánh ánh kim Mà mờ mịch dẫu rũ trong tay Trong một khoảnh khắc anh bóp chặt lấy nó Nữa như muốn nó tuột về phía cổ tay anh Nhưng nó đã không như thế Miếng kim loại rất cứng và dẹt Với một dãy răng đều Và đã nắm chặt lấy nó cho đến khi Nó như đã đâm thủng anh Hết sức chậm rãi người đấu tranh Ngã về phía trước má chạm vào phần gỗ Và anh lấy chiếc chìa khóa ra Khỏi nắm tay của mình Puts my heart to the test